thế nên cô đã công nhận năng lực phá trận của tôi rồi, có phải không? Nữ đại tử bị kích động, lạnh lùng hừ và nói: nếu như anh không phá được, thì phải thả cho tôi rời khỏi đây. Không vấn đề. Ngao chấn vẫy tay, dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước, đi xuyên qua chỗ hòa viên trước mặt hiện ra một thang nước. Ngao chấn chỉ vào thang nước và nói: lối vào chính là ở phía sau thang nước. Thiết kế của dèm nước có thể nói là rất thần kỳ.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 tất cả phù trận đều bị trùi đi, đổ thành phù trận thổ hẹ. Khoan mỹ, ngao chấn đẩy tầm đá phiến lại, cười lớn và nói: lão gia bạch hạo thiên, bây giờ bọn tao sẽ đến lấy cái mạng chó của ông đây. Nói xong, thì cậu ta dẫn đầu sông lên cây cầu đá. Những người phía sau gào thét một tiếng. Ba quân da vàng dũng mãnh sông qua cầu. Bạch hạo thiên vung tay, người bên cạnh lập tức truyền chân khí vào đỉnh đầu con sư tử đá bên tay.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 Hai bên trái phải, lập tức phóng ra hai thanh kiếm dài, trắng như tuyết. Chiến thanh phi đao trong tay La Thuần liên tiếp phóng ra. Bạch Hạo Thiên thầm kinh ngạc, ông ta vẫn chưa từng nhìn thấy phi đao nào nhanh như vậy. vung kiếm lên chặn chiến thanh phi đao lại, cổ tay đều bị chấn động để nỗi khẽ run run. La Thuần tranh thủ lúc ông ta vùng kiếm chặn phi đao thì tung người lên trước. Chiến thanh phi đao lại trở về trong tay anh, phóng về phía đối phương.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 Trong lòng quả thực đang nổi cáu Hét lớn một tiếng Lan cang, ngăn cách phi đào ra Vung kiếm đâm về phía tim La Thuần La Thuần sớm đã có chuẩn bị quả cầu trong lòng bàn tay Bao phủ bàn tay Chân khí truyền vào Một tia laser phóng về phía Bạch Hạo Thiên Bạch Hạo Thiên kinh ngạc Miệng cưỡng vung kiếm ngăn chặn Sừng suốt hỏi Đây là cái thứ quỷ quái gì vậy La Thuần cười hì hì nói Đây là khoa học kỹ thuật cao đều từ, từ tận hưởng nhé. Tay phải của anh là phi đao, tay trái là tia laser, đánh cho bạch hạo thiền liên tiếp bại trận, lùi về phía sau. Nhị lão âm dương ở phía sau cũng xông lên vây đánh. Hai người âm dương phối hợp, lúc thì cứng rắn đánh chính diện, lúc thì âm thầm đánh lén, đánh cho bạch hạo thiền khốn khổ, không thể chịu đựng nổi. Ba nghìn cuốn da ở phía sau cuối cùng cũng xông vào được, che nhau mà xông lên.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 chưa cần Bạch Hạo Thiên chết rồi thì đối với những người trong môn phái mà nói là đà kích trí mạng. Đến lúc đó, không có người chủ trì đại trận, rất nhanh thì có thể đánh phá trận. Nhưng lúc này, đám đệ tử này đã điều chuyển đại trận kiếm khí, kiếm khí phủ kín bầu trời phóng về phía La Thuần. La Thuần không thể không quay người lại ứng phó. Đối phương dần dần chiếm được thế thượng phong Chính vào lúc này, trong bộ đàm truyền đến tiếng thét của Ngao Trấn.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 La Thuần Mịn Cưỡng vùng dẫn lôi kiếm lên đỡ. Ngay sau đó, trước mắt tối sầm, cuối cùng ứa ra máu, suýt nữa bị đánh ngất xỉu. May là anh mặc lòng giáp, cản được phần lớn công kích. Thái cổ tinh bàn ở trên ngực cũng hấp thu hơn một nửa sức mạnh, anh mới Mịn Cưỡng giữ được mạng. Ủa? Ông già áo trắng kia kinh ngạc cảm thán, nhìn kỹ lại lần nữa. La Thuần Mịn Cưỡng mở mắt ra trong sự khủng hoàng.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 La Thuần được mời lên ngồi trên ghế Hoàng Ngọc Lòng trong đại điện ở quảng trường. Ghế Hoàng Ngọc Lòng hoàn toàn được tạc từ linh thạch hỏa hệ, quanh năm tản ra linh khí ấm áp, có thể tăng cường tu vi, cho dù là người bình thường, thường xuyên ngồi trên chiếc ghế này cũng có thể loại bỏ bệnh tật tính hàn, kéo dài tuổi thọ. La Thuần ngồi trên ghế rồng phổ vỗ, vỗ ngẩng đầu nhìn đại điện rộng lớn, có cảm giác tựa nhiều hoàng đế.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 tên đệ tử quân giáp vàng kia lập tức rời đi. Không lâu sau quay lại báo cáo, có tất cả 221 người muốn ở lại, đa số những người đó đều là đệ tử tạp dịch, không có quá nhiều tình cảm với thần cung, mặc dù tố chất không tệ, nhưng vẫn chưa bắt đầu tu hành. La Thuần đều giữ lại những người này, mấy người khác thì đuổi sang ngoài. 3.000 quân giáp vàng đóng quân ở đây, dưới sự đồng chỉ huy của Lưu Kim Đình và Hình Hoài. Sắp xếp những chuyện này xong,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 Bước tới vỗ cậu ta một phát nói, "Anh không thấy Cối không muốn đi à? Mau đuổi theo còn có cơ hội, Quấn chặt lấy người ta đi chứ còn đứng đó làm gì nữa?" Ngao chấn vò đầu hỏi, "Thật chứ? Nhưng mà dáng vẻ của Cối rất kiên quyết, Hồi nữa chúng ta tiêu diệt môn phái của Cối, chắc chắn cô ấy rất hận tôi." Lý Thanh Lôi tặc lưỡi nói, "Tình yêu luôn bắt đầu từ sự thù hận, cô ấy hận cậu, chứng tỏ trong lòng có cậu rồi."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 Ngao Trấn rất buồn bực, liếc nhìn về phía Lộ Tình và Lý thanh Lôi, miệng cượng mỉm cười, bảo: "Cho tôi chút mặt mũi đi." Anh thì có mặt mũi cái thá gì, nói mà không biết suy nghĩ, liều manh giả danh tri thức. Ngao Trấn bị mắng mà không cãi được, trong lòng nảy sinh tức giận, túm đường hi lại rồi khiêng trên vai, vỗ một phát lên cái mông tròn trịa Còng tớn của cô ta, rồi mắng: Còn mẹ nhà cưng, lớn gan rồi phải không?" Hôm nay ông đây sẽ không để cưng đi, lại còn dám bảo anh nói mà không biết suy nghĩ. Bây giờ anh phải động phòng với cưng. Anh buông tôi ra, cái đồ lưu manh thối tha Tu vi của Đường Hì hoàn toàn không so được với Ngao Chấn, gục ở trên người cậu ta, yếu ớt đánh vài cái. Thấy bên cạnh có rất nhiều người đều cười hì hì nhìn mình, cô ta càng thêm thẹn thùng. Véo Ngao Chấn một phát thật đau, rồi nói: Anh chết chắc rồi.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 Cả tân lĩnh thần cùng hoàn toàn thay đổi Sau khi được ngào chấn cải tạo Cảnh vật nơi đây trở nên rất yêu nhã Khắp nơi đều là sương mù dày đặc Trong chiếc hồ lớn dưới chân núi Có một con thường luồng đèn uốn lượn Trên bầu trời tiên hạc bay múa Giống hệt như tiên giới Còn đám người La Thuần Dẫn một trăm đệ tử trụ cột Tu luyện trong linh mạch ở sau núi Ngày nào La Thuần cũng đứng ra chỉ dẫn Năng lực của mọi người đều tăng mạnh Nhị lão âm um dương dẫn đầu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 Xuyết nữa làm ra chuyện đó Nói tới đây Cô ta bày ra dáng vẻ đáng yêu yếu đuối Xuyết nữa bật khóc Lý tử thần cao mày đáp Tôi luôn quản lý cấp dưới rất nghiêm khắc Chắc chắn sẽ không làm những chuyện vi phạm nội quy. Và lại Hôm nay tôi đang có khách quý Có chuyện gì thì để ngày mai giải quyết Người thanh niên cười ha ha nói Khách quý chó má gì Mày y vào hội võ thuật tinh hà làm chỗ dựa Thì ghê gớm lắm hả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 không lâu sau tiếng bước chân rầm rầm từ bên ngoài truyền đến một người trung niên ăn mặc chỉnh tề bước vào thấy trịnh long ngã nhào dưới đất vội vàng lên trước đỡ hắn ta dậy và nói long thiếu gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì sao lại gây sự với lão lý thế trịnh long giọng căm giận nói cái tên lý tử thần cho má cho người chiêu gạo hiểu lẹ tôi đương nhiên phải đến nói lý lẽ rồi người trung niên kia vỗ chán cười với lý tử thần và nói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 hắn ta lớn tiếng chửi bới người trung nền này muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa lộ tinh lại ra tay lần nữa trực tiếp bước lên trước giáng hai cái tát đánh nát xương cỏ má của trịnh long cô ta thản nhiên nói ta khuyên mày tốt nhất là đừng nói năng bừa bãi nữa hội võ thuật tinh hà không phải là nơi mà mày có thể tùy tiện xỉ nhục quỳ xuống xin lỗi miệng trịnh long chảy máu hắn ta trường to hai mắt đã không nói ra lời được nữa